các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là xưa đâu bằng nay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đội ngũ của Lâm Mặc Thần và đội ngũ của Tào Vá Thiên đã thắng liên tiếp ở trong cái cuộc đoàn chiến trên biển. Tuy nhiên thì có một tên cấp trên của Sở giáo Dục nhưng lại chuyên ngành về cái dạng như gọi là quản lý tài chính ấy đến mang theo địch ý rất lớn đối với Lâm Mặc Thần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay khi mà cuộc đấu vẫn tiếp tục diễn ra giữa đoàn đội của Lâm Bắc Thần và đoàn đội của dục hỏa, hỏa dực cái gì đó. Vậy thì chắc là cuộc chiến giữa Nhạc Hồng Hương và một người khác. Đối thủ Cù Thiên Giai của Nhạc Hồng Hương là một thiếu niên thấp bé với gương mặt thanh tú, bởi vì quá mức nhỏ nhắn lại cộng thêm làn da trắng nõn mịn mà, giống như phấn điều ngọc mài vậy. Ngũ quan cũng là tinh xảo vô cùng cho nên thoạt nhìn con tưởng là con gái nhạc tỷ tỷ xin hạ thủ lưu tình cù thiên giai nở nụ cười mang theo một chút ngại ngùng nhạc hồng hương liền nói xin bạn học cổ chỉ giáo cho nàng hít vào một hơi thật sâu trận đấu này đối với nàng mà nói là rất quan trọng may mắn được sự đồng ý của Lâm Bắc Thần bước lên vũ đài cao nhất trong danh sách thiên kiêu tranh bá vậy nên mọi bước đi mà Lâm Bắc Thần đã trải tốt cho nàng có thể đi được đẹp hay không thì phải xem ở trận này Nhạc hồng hương hít vào một hơi thật sâu, từng cảnh tượng trong quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, chiến trên lôi đài, lúng túng ở chung, một phòng ở vòng loại. Mới đầu thì im lặng, sau đó bởi vì mấy loại hoa quả dại mỗi tối mà nói chuyện. Tiếp theo thì lại bị đám người thẩm phi trói lại, Lâm Bắc Thần nghe tin chạy đến. Sau đó là cuộc đấu giá huy hiệu không thể tưởng tượng nổi, tiếp nữa là sự sống và cái chết ở Bắc Hoang Sơn mọi cảnh tượng như những thước phim lóe lên trong đầu nàng giữa hàng triệu người mà quen bớt một người rồi lại trở thành bạn bè với hắn xác suất như vậy liệu có được bao nhiêu mà một đời này của mình đã từng liều mạng vì bạn bè chưa sâu trong nội tâm của nhạc khổng hương đã tự hỏi bản thân câu đó nhớ lại hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình gương mặt nàng bất giác nở nụ cười chân thật nhất không biết tại sao có một loại cảm giác tỉnh ngộ tràn ngập trái tim nàng giống như một người đang đi ở hầm tối dài đăng đắng, Bỗng dưng tia sáng ở phía trước chút xuống bao trùm lấy nàng sau đó lúc nhìn rõ thì tất cả liền sáng rực cả lên Nhà Công Hương không cười nữa khí tức của nàng dần lắng xuống tinh thần tập trung cao độ trường kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ Mời Nhà Công Hương làm cách khởi động kiếm thuật cơ bản nhất rồi trực tiếp xuất kiếm Nàng thi triển kiếm thuật lưu ly kiếm tâm lúc nhập môn mà trước giờ chưa từng sử dụng Đây là phần thưởng khi nàng tiến vào top 3 trong cuộc thi giữa năm của viện số 3 Trong bốn bí tịch kiếm thuật nàng đã chọn lưu ly kiếm tâm, lúc đó nàng không biết gì về quyền bí tịch này. Trong hư không giống như có một âm thanh đang nói với nàng, phải chọn nó, đặc biệt là hai chữ lưu ly như khắc vào trong tim. Trái tim có cửu khiếu, sạch sẽ như lưu ly. Nhà cầu hương cực kỳ thích câu nói này, đây chính là tám chữ tổng quát mở đầu cho lưu ly kiếm tâm. Đáng tiếc là từ sau khi nàng lấy được bí tịch đó thì chưa thể lĩnh hội hoàn toàn, chỉ luyện tập sáu chiêu thức kiếm. Nhưng bởi vì huyền khí không đủ mà không phát huy ra được uy lực chân chính của sáu thức kiếm đó, càng không thể thôi diễn ra được sát chiêu cuối cùng của kiếm tâm. Có điều hôm nay nàng muốn thử xem, tuy chỉ là kiếm kỹ tam tinh nhưng nàng lại nắm giữ kiếm thuật mạnh nhất. Hơn nữa vừa nãy hình như nàng đã bắt được cảm giác mấu chốt để mà tu luyện kiếm tâm. Xoạt, kiếm quang như một vầng trăng non đâm ra ngoài. Nét mặt của cù thiên giai vẫn mang theo sự ngượng ngùng, thân hình hắn tránh khỏi một kiếm này. Tay phải nắm vào chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên một đạo hào quang rực rỡ, sau đó mới rút kiếm, vù. Tiếng kiếm vang lên trên bong tàu, lấn át cả tiếng sóng biển chung quanh. Thanh kiếm trong tay củ thiên dài giống như biến thành con người. Một loại cuồng nhiệt khó có thể hình dung tràn ngập trên gương mặt hắn. Hắn giống như một tín đồ của đao kiếm, chỉ cần nắm nó ở trong tay thì sẽ tìm được chân lý sinh mệnh, sẽ điên cuồng đốt cháy bản thân, bước vào một trạng thái cuồng hóa hoàn toàn khác với ngày thường. Kiếm quang như lôi điện đâm vào sườn trái của nhạc khổng hương. Nếu là lúc bình thường nhạc khổng hương tuyệt đối không tránh nổi và cũng không ngăn được một kiếm này. Có điều hôm nay nàng đã nhận được lực lượng của điểm phát wifi nên cơ thể nhẹ nhàng chuyển hướng kiếm trong tay liền phản kích. Keng! Âm thanh bén nhọn của kim loại và chạm vang lên. Cụ thiên gia chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói. Một cỗ lực lượng xông tới khiến bước chân hắn không thể dừng lại. Mà nhạc khổng hương lại nhạy bén nắm bắt được điểm này. Trường kiếm trong tay như dòi trong xương đâm sang vai trái của Cù Củ thiên giai, nơi đó là sơ hở lớn nhất của hắn khi thi triển bộ pháp. Tinh thần của Cù Củ thiên giai giật nảy, mạnh mẽ thúc giục huyền khí khiến cơ thể trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc chạch ra bên ngoài 3cm, vừa vặn tránh khỏi một kiếm đáng sợ này. Nhưng bởi vì mạnh mẽ vận khí cho nên hắn bị cắn trả, gương mặt trắng bệch ra. Mấy người vương Hinh dư viên dọa đang quan sát trận đấu không khỏi kinh ngạc. Sao lại thế này? trong nhiều mắt xích trước đó rõ ràng biểu hiện ra chỉ là cái bẫy tầm trung mà thôi nghe đồn thiếu nữ này có thể tiến vào trận chính thức là nhờ có sự giúp đỡ của lâm bắc thần sao giờ lại giống như hàn bất phụ chớp mắt lộ ra sự xuất chúng ở trong trận chiến đoạt cờ đàn đội vậy cái khác không nói chỉ nguyên lưỡi kiếm bắt được sơ hở vừa nãy đã lộ ra thiên phú kiếm đạo của thiếu nữ này triển hiện ra trình độ không kém top hai mươi của thiên kiêu tranh bá mấu chốt chính là lực lượng của thiếu nữ đeo mặt nạ đó còn có huyền khí lẫn tu vi vậy mà giống như hàn bất phụ có sự tăng vọt không thể tưởng tượng nổi mới đó mà đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp hai tu vi như thế không hề kém cạnh củ thiên giai keng keng ánh kiếm lóe lên khiến gương mặt củ thiên giai càng thêm điên cuồng trên gương mặt thanh thú quán sáng lên sự cuồng nhiệt và si mê ngay cả là vương hình dư cũng hiếm thấy huyền khí hệ kim lưu chuyển quanh người cơ bắp toàn thân dường như có nhiễm thêm một tầng vàng mỏng kiếm thức quán cũng trở nên ác liệt cù thiên giai thi triển kiếm thuật tam tinh lưu kim khoái kiếm dựa trên đẳng cấp kiếm kỹ thì cao hơn nhạc hồng hương một bậc có điều nhạc hồng hương càng đấu càng hăng nàng bước vào cảnh giới kiếm tâm khó mà tưởng tượng nổi gần như chỉ với một giây đã nhìn thấu sơ hở của đối phương trình độ lĩnh ngộ đối với kiếm thuật nhanh chóng tăng vọt lên về lực lượng thì cù thiên giai kém một bậc điểm yếu này bị chiến thuật tiếp theo của nhạc hồng hương phóng đại hoàn toàn thiếu nữ mặt nạ lấy phong cách chọi cứng đối cứng hiếm thấy keng keng mỗi một lần trường kiếm lựa chọn và chạm trực tiếp là lực lượng nguyên ép làm cho lưu kim khói kiếm của cửu củ thiên giai bị phá vỡ xuất hiện sự ứ động sơ hở un un kéo đến bị nhà công hương lợi dụng triệt để cuối cùng phập một tiếng kiếm quang đâm rách bả vai cửu thiên giai đồng thời hất bay cả trường kiếm của hắn nhà công hương liền rút kiếm lùi về phía sau cơ thể cửu thiên giai khựng lại sự điên cuồng trên gương mặt biến mất theo trường kiếm bay đi sắc mặt cả người càng thêm tái nhợt nhưng trạng thái thì lại dần bình tĩnh lại. Hắn khó tin mà liếc nhìn nhạc hồng hương Ta thua rồi Hắn lớn tiếng thừa nhận kết quả của trận đấu Tuy cù thiên gia không biết tại sao lại để thua Trong trận đấu mà mình thắng chắc Nhạc hồng hương thì thở phào một hơi Lui ra ngoài sân Cơ mà trong nội tâm của nàng lại không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài Nơi đó có một giọng nói Đang hô lên Ta thắng rồi Ta thực sự làm được rồi Đây chính là một trận đấu Nàng lấy được sự tự tin Nàng đã mơ hồ tìm kiếm được con đường kiếm sĩ thuộc về bản thân Mà ở một bên khác về mặt của mấy người Vương Hinh Dư đã vô cùng nặng nề. Hai trận đầu tiên một hòa một thua, tiếp theo sự cân bằng chiến thắng đã nghiêng về bên Lâm Bắc Thần. Bởi vì Lâm Bắc Thần chỉ cần từ bỏ trận đấu thứ ba với kẻ mạnh nhất là Vương Hinh Dư, sau đó lại dùng hai đại cao thủ là Hắn và Mễ Như Yên lấy được chiến thắng ở hai trận còn lại, là có thể thắng ba ván quyết định trong năm ván, bọn họ sẽ là chiến đội cười đến cuối cùng. Vương Hinh Dư không ngờ tới... Vì sự tự tin của bản thân mà mang tới giáo huấn khốc liệt cho đàn đội của mình. Nàng lắc đầu sau đó đi vào trong sân, mời. Nàng đang chờ đợi Bạch Khâm Vân vào sân, nguyện cược thì nguyện chịu thua. Nàng sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào. Có điều khiến Vương Hình Dư bất ngờ chính là số hiệu ngọc khí chân trâu rực rỡ, lựa chọn lâm bắc thần xuất chiến, kẻ mạnh nhất đối với kẻ mạnh nhất. Hắn không có dùng chiến thuật đua ngựa, điền kỵ để mà giành thắng lợi ở trận này, bởi vì khi đối mặt với bạn là đối thủ quang minh lỗi lạc chỉ có dùng cách như vậy mới có thể thắng được sự tôn trọng sự kinh ngạc lóe lên giữa chân mày của vương hình dư không biết tại sao trong tim nàng bỗng dưng có một niềm vui một đối thủ nàng có chút tán thưởng lúc này đứng trước mặt bản thân lại từ bỏ thủ đoạn xấu xa mà lựa chọn đường hoàng chiến một trận với nàng đây là một loại tôn trọng không phụ sự thừa nhận của nàng vương hình dư lật tay nắm một cái vào hư không dường như trên ngàn người nàng cũng có bảo vật không gian cây trường kiếm dài đúng một trăm cm thân kiếm như một ngọn cây xanh mơn mởn nhỏ giọt xuống bằng mắt thường có thể thấy được màu xanh biếc sinh trưởng như là cành lá của dây leo nó vây quanh cả người vương hình dư làm nổi bật lên nữ kiếm thủ số một của học viện số một nàng giống như tinh linh bước ra từ trong rừng rậm bí ẩn vậy huyền khí hệ mộc lâm bắc thần lập tức quyết định chà thú vị đây ta là hệ thủy người là hệ mộc ta rất vượng ngươi, ta tưới nước để cho ngươi lớn lên từ một đống cây con lớn thành một mảnh rừng rậm rạp Bộp. Âm thanh kiếm khí phá vỡ hư không vang lên, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Lâm Bắc Thần. Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ được thi triển thân ảnh lóe lên, kiếm khí như nhành dây leo cuốn tới. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần xoay chuyển nhanh chóng tải xuống đứt kiếm. Vương Hình Dư đã bước gần đến phạm vi trung quanh, nàng vung kiếm lên liền bị Lâm Bắc Thần chặn lại. Càng... Tiếng kim loại đình tài nhức ốc vang lên Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ tay tê dần Trời, đậu má Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc Hay lắm, vương hình dư Trông có vẻ nõn nà Như vậy mà lại có lực lượng đến thế Đây là một nữ nhân quái lực sao Trước kia lúc kiểm tra nâng vạc Tại sao lại không lộ ra Lẽ nào nàng ta là cha giấu thực lực Có nhiều ý nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Bắc Thần Người cũng chịu một kiếm của ta đi Hắn hét lớn Vợt tay vùng kiếm chám tới kiếm pháp cơ bản nhưng mà dưới sự thôi động của huyền khí và lực lượng cơ thể ở cấp cao cho nên uy lực của kiếm này vẫn khiến người của hai bên phải ghé mắt quan sát ánh mắt của vương hình dư lóe lên nàng không trốn cũng không sợ hãi mà vung kiếm đối kháng chính diện keng Càng... tiếng nổ kim loại va chạm lần thứ hai vang lên từ chỗ trung tâm của song kiếm va nhau bằng mắt thường có thể thấy được từng vòng dư chấn với tần số cao phóng xạ ra bên ngoài tám người khác đam sang chậm đấu không khỏi bịt tai lại trong lòng bế như yên thì nổi lên sóng to gió lớn trong kỳ sát hạch lực lượng lâm bắc thần biểu hiện ra thực lực khủng bố khiến tất cả mọi người khiếp sợ kiếm lớn như cánh cửa của hắn một kiếm vung xuống có lực phá hoại cỡ nào chỉ cần nghĩ thôi cũng làm cho mọi người lông tóc dựng lên nhưng vương hinh dư lại tiếp được sau nàng có lực lượng khủng bố đến vậy sau ba người hàn bất phụ nhạc hồng hương và bạch cầm vân đều trợn to con mắt cuộc chiến thiên kêu tranh bá đúng là ngoại hổ tàng long nữ kiếm thủ của học viện số một này về mở ẩn giấu thực lực chân chính của mình trong kỳ sát hạch trước đó sau keng keng tiếng binh khí liên tục va chạm trên boong tàu giống như từng tiếng sét chấn động cả dân chúng tại khu quan sát mang đến từng đợt kinh hồn bạt vía người của các đội chiều mộ miệng đắng lưỡi khô sao lại thế này vân mộng thành nhỏ nhoi tại sao xuất hiện nhiều hạt giống thiên tài đến vậy sướng lâm bắc thần điên cuồng hét lên thực sự là sướng vô cùng từ khi hắn tu luyện đến cảnh giới hắc thiết kiếm cốt chưa từng gặp qua đối thủ nào ở trên phương diện lực lượng có thể đối kháng với hắn loại cảm giác này giống như một lão thợ rèn có được miếng thép tốt leng keng đánh vào nó hòa tinh bắn ra bốn phía có được sự sảng khoái không nói nên lời lại giống như dân táo bón nhiều năm đột nhiên một trận thông thoáng cuối cùng cũng có thể tận hứng mà phọt ra kiếm vung lên như bão táp kiếm thuật cơ bản liên tiếp đâm ra mà huyền khí hệ mộc màu xanh trên người vương hình dư càng trở nên dày đặc Hóa thành vô số dây leo vây kín trong 3 mét, giống như một thế giới cây cối đang sinh sôi nảy nở trong rừng rậm. Cùng lúc đó trên thân trường kiếm màu xanh trong tay nàng dần lóe lên từng hoa văn thần bí tinh tế, khí thế đại phát. Đối diện với kiếm chạm thế như trẻ tre của Lâm Bắc Thần, Vương Hình Dư lại không hề lùi bước, mà lựa chọn chiến thuật cứng nhất, kiếm đấu kiếm, cả hai không ngừng chém vào nhau. Tiếng binh khí va chạm như tiếng pháo, nổ ra liên tục từ bong tàu ấy thế mà đã có hơn 10 con chim biển xui xẻo bay ngang qua nơi đây, kết quả bị chấn động đến chết rồi rơi từ trên không trung xuống biển. Lực lượng của nàng đến từ độ khuếch đại huyền khí, lực lượng của cơ thể thì không bằng mình, nhưng chắc chắn là nắm giữ bí thuật dùng huyền khí để chuyển hóa thành lực lượng gì đó. Huyền khí hệ mộc sinh trưởng không ngừng, am hiểu nhất chính là hồi phục cho nên mới có thể chống cự lâu như vậy. Trong lúc chiến đấu Lâm Bắc Thần đã hiểu sơ bộ, hắn cảm giác được trong lúc giao chiến với Vương Hình Dư Vô tương kiếm cốt vốn bị giam cầm như một cái đầm nước đã có vải tia giao động. Trong xương cốt dường như có một tầng nhiệt lưu yếu ớt như điện chớp nháy lên. Chỉ đáng tiếc là bởi vì không có pháp môn để tiếp tục tu luyện cho nên giao động như điện chớp đó không thể thực sự rèn luyện xương cốt của hắn, cũng không thể đề cao cảnh giới của hắn. Sau trận đấu nhất định phải mau chóng tìm được công pháp luyện thể thích hợp. Bằng không thì lực lượng nhập thân chỉ có thể dừng lại ở đây. Ây, Tại sao cái đồ lười như mình lại đột nhiên có tiến bộ thế này? Lâm Bắc Thần ngơ ngác. Ở phía đối diện Lâm Bắc Thần đúng là đồ quái vật Hắn chưa thôi động huyền khí chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể đối kháng với bí pháp khuếch tán của ta Nếu như để hắn đồng thời thôi động huyền khí thì ta nhất định sẽ rớt lại đằng sau trong cuộc so đấu lực lượng này Trong lòng vương Hinh Dư vô cùng chấn động, nhưng một môn bí pháp khuếch tán, tứ tình thực sự là do vị sư phụ thần bí kia truyền bộ căn bản lập đạo cho nàng, một khi thôi động có thể nâng cao lực lượng lên gấp 10, nó được coi là đồng giai vô địch. Đây cũng chính là nguồn gốc sự tự tin của nàng. Cơ mà gặp phải loại quái vật như Lâm Bắc Thần thì lại bị áp chế không thể tiếp tục sử dụng. Vương Hinh Dư vung ba kiếm thân hình mãnh liệt lùi lại kéo giãn khoảng cách ra 30 mét, khí tức cả người nhanh chóng biến đổi. Lâm Bắc Thần cũng không đuổi theo, hắn đứng im tại chỗ, cầm kiếm trong tay như một tòa núi cao sừng sững nhiệt khí liên tục bốc lên đỉnh đầu là một mảnh sương mù giống như mây trên đỉnh núi nó hóa thành một đám mây ác liệt không thấy được quần sơn ở phía chính diện thì khó có thể vượt qua nàng muốn tung chiêu rồi sau lâm bắc thần trong lòng thầm nghĩ tiếng thủy triều ào ạt vang lên hòa thành một thể với tiếng của biển cả chung quanh Nguyên khí mịt mờ mà màu xanh biếc lưu chuyển nó giống như từng cột nước trôi nổi quanh người lâm bắc thần ở phía đối diện tay trái của vương hình dư mỏ mẫm trong không trung Sau đó một thanh đại kiếm sắc đỏ cam lại xuất hiện trong tay Đúng vào lúc này Sự việc không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra Trong khoảnh khắc nắm lấy trường kiếm màu đỏ cam Một tia sáng màu cam giống như chất lỏng Theo nòng bàn tay nàng chảy ra Tràn ngập trên thân kiếm phần Giống như hỏa diễm mà gặp phải xăng Mega 92 Tia sáng màu đỏ cam đó bùng lên 3 mét Trong nháy mắt nó đã bao phủ cả người Vương Hình Dư Sức nóng đáng sợ tràn ngập khắp nơi Ngay cả hư không cũng có chút vặn vẹo. Huyền khí hệ hỏa. Lâm Bắc Thần bị dọa cho nhảy dựng lên. Bốn đội viên khác đang quan sát trận đấu ở trên chiến hạm ngọc khí trần châu rực rỡ đều mở to mắt. Thuộc tính song huyền khí sau đồng thời thức tỉnh huyền khí cả hệ mộc và hệ thủy. Cô nương này là thần tiên gì vậy? Sau khi phản ứng thì ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại. Vậy mà là thuộc tính song huyền khí. Vốn cho rằng người này chỉ tồn tại trên sách giáo khoa bây giờ thực sự là có cả trong cuộc sống sao thiên tài trong cả vạn người đúng là nhìn xa tưởng là ở cùng với ngươi nhưng nhìn gần thì lại hóa ra không phải tưởng rằng bản thân là thủy vượng mộc có thể dưỡng ẩm giao thoa cưới tốt cho một khu vực rừng rậm ai mà biết được thiếu nữ này còn nắm giữ cả huyền khí thuộc tính hỏa gắt gao khắc chế thuộc tính thủy của hắn dưỡng ẩm giao thoa liền biến thành thủy hỏa bất dung hắn chấn định lại tỉ mỉ quan sát vương hình dư chỉ thấy huyền khí hệ mộc vây quanh người nàng không có biến mất hoặc yếu đi theo sự xuất hiện của huyền khí hệ hỏa ngược lại càng thêm bùng cháy theo thế lửa vậy mà có một loại cảm giác hừng hực không hợp với lẽ thường huyền khí hệ hỏa dưới sự duy trì của hệ mộc lại trở nên thịnh vượng có xu thế xông thẳng lên bầu trời đỉnh của chóp mẹ nó rồi vốn là hỏa khắc mộc mộc sinh hỏa đây là thuộc tính tự nhiên của năng lượng trời đất kết quả là nó đã bị vương hình dư cứng rắn luyện hóa ra một cảm giác hòa hợp Cùng sinh cùng lớn, khiến cho nàng bất kể là huyền ký hệ hỏa hay hệ mộc thì đều vượt qua cảnh giới của bản thân. Xem ra, tất cả mọi người đều đã xem thưởng ngươi. Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng. Vương Hình Dư đáp trả, tất cả mọi người cũng đều xem thưởng ngươi. Lâm Bắc Thần cười ha hà, là một người chơi, khi nghe được câu này hắn thực sự có chút xấu hổ. Ở trong lòng hắn suy đoán Vương Hình Dư có phải là có truyền thừa khác hay không, hoặc là Học viện Sơ cấp số 1 chăm sóc đặc biệt cho nàng. Bằng không dựa vào trình độ của một học viện sơ cấp, sao có thể tu luyện hai loại huyền khí đến cảnh giới ăn khớp như vậy? Đừng nói nàng cũng là một tay chơi đấy nhá Thời gian không còn nhiều, Vương Hình Dư nói. Chúng ta một triệu quyết định thắng thua đi. lâm mất thần nghiêm túc đáp. Được. Hắn cũng không che dấu nữa. Chiến thuật, nghịch huyết ngành. Hành khí cuồng chiến thuật lập tức được thôi động. Chỉ thấy trong huyền khí hệ mộc mang sắc xanh vây quanh người, hắn bỗng dưng có nhiều thêm một tia huyết sắc mờ nhạt. Đây là lúc nghịch huyết, hành khí mạnh nhất, máu trong cơ thể sôi lên từ lỗ chân lông cho đến da thịt, hình thành nên huyết khí dung nhập vào từng tia huyền khí kia. Lần trước khi mà nâng vạc, huyền khí của Lâm Bắc Thần bị hạn chế cho nên chỉ có thể sử dụng nghịch huyết mà không thể vận dụng hành khí nhưng cũng đủ khiến cho bản thân sinh ra từng đạo hồng mang nhàn nhạt, nhạt. Lần này hắn đã thi triển hoàn toàn chiến thuật nghịch huyết hành khí, khí huyết sắc trong màu xanh Ở trong phạm vi 3 mét đều bị huyết vụ lây nhiễm, màu sắc thoạt nhìn vừa yêu diễm mà lại vừa quỷ dị. Đây cũng là lý do tại sao mà chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng là cấm thuật. Thực sự là chảy máu đó nha. Ta cảm thấy vũ trụ nho nhỏ của bản thân hình như đang bùng nổ. Lâm Bắc Thần lại lẩm bẩm một câu, sau đó hai tay nắm chặt đứt kiếm, kiếm thế dần dần tăng lên. Hắn cao giọng nói, một chiêu này của ta được truyền từ hải tộc, được gọi là Bích Hải Triều Sinh đây là lần đầu tiên thi triển cho nên rốt cuộc uy lực cỡ nào chính ta cũng không rõ bạn học vương người phải cẩn thận trong đôi mắt đẹp của vương hình dư cũng lấp lánh hào quang được thức này của ta là ly ly nguyên thượng hỏa từ khi sư tôn dạy ta đến nay chưa từng dùng hết toàn lực bạn học lâm người cũng phải cẩn thận tư liệu nhanh đưa tư liệu của thiếu nữ đó cho ta phó hiệu trưởng vương như ý của học viện trung cấp phảng ra vội vàng hét lên tâm phúc bên cạnh nàng nhanh chóng đưa tư liệu tới Vương như ý lướt mắt xem qua trực tiếp dơ tay xé nát, nàng giận dữ nói, đây là tư liệu của phòng giáo dục sao? đúng là buồn cười như là quảng cáo ven đường vậy, tại sao lại không có ai nói với ta, vương Hinh dư này là thuộc tính song huyền khí chứ. Ở bên cạnh truyền đến giọng nói ôn hòa của phó hiệu trưởng Hải An bên học viện trung cấp số 1, là của ta đó, cô bé này là của học viện chúng ta, ai tranh với ta thì ta sẽ a, nhanh, lập tức phái người đi liên lạc với nhà cô nàng này, học bổng toàn phần. Nhưng căn bản không có ai nẻ mặt ông ta Thầy hướng dẫn tùy chọn Yêu cầu gì cũng có thể bàn Nhất định phải nắm chắc người nhà của nàng Nhanh, nếu như không làm gì được Thì cách người tự động từ chức đi cho ta Mấy vị phó hiệu trưởng giống như phát điên Bọn họ lớn tiếng ra lệnh Bảo mấy người làm việc bên cạnh mình Nhanh chóng đi tìm cha mẹ của Vương Hình Dư Tìm kiếm giáo viên của viện số 1 Mặc kệ phải hao tổn bao nhiêu Cũng phải lấy được cơ hội gặp mặt Và nói chuyện trực tiếp Về phần tại sao bọn họ lại dùng cách gầm lên ra lệnh ư bởi vì dân chúng quan sát ở chung quanh đều đang hét lên âm mỹ điều này khiến cho toàn bộ bến cảng chìm trong những tiếng ồn ào tất cả mọi người đều cảm thấy như sóng thần ập bến nếu như không lớn tiếng hét lên thì không giống bình thường cho lắm mà bản thân rốt cuộc phát ra âm thanh gì ngay cả bản thân mình còn không nghe rõ biểu hiện của vương hinh dư thực sự chấn động tất cả mọi người thuộc tính song huyền khí ư trước đây việc này chưa từng xuất hiện ở vân mộng thành ngay cả gương mặt của chính quan đàm cổ kim thuộc về tỉnh phòng ngữ cũng biến đổi có chút kinh ngạc vân mộng thành chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi tại sao lại liên tục xuất hiện yêu nghiệt cơ chứ bạch hải cầm ở bên cạnh cũng biến sắc trong vân mộng thành còn tiềm ẩn yêu nghiệt thế này sao vào lúc này ông ta không khỏi sinh ra tâm tư thu đổ đệ biểu hiện của vương hinh dư so với tảo phá thiên năm đó còn mạnh hơn sớm biết là có đứa trẻ như thế này thì cần gì phải thu nhận tảo phá thiên chứ nhưng đó chỉ là một phút xúc động mà thôi ngay sau đó sự quái dị trên khuôn mặt bạch hải cầm hoàn toàn biến mất trong lòng ông ta biết rõ quán quân của thiên kiêu tranh bá lần này nhất định là của đồ đệ tào phá thiên bởi vì mọi chuyện đã được sắp xếp cả rồi cho dù phương linh dư yêu nghiệt vô cùng đánh bại được lâm bắc thần thì khi đối đầu với chiến đội của tào phá thiên sẽ vẫn phải thua vừa vặn trở thành đá kê chân cho tào phá thiên đi lên lâm nghị ngồi bên cạnh như một học sinh tiểu học nét mặt hắn hiện lên sự giận dữ Hắn vốn tưởng rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ bại. Đi theo Tảo Phá Thiên, giành được quán quân, sau đó rút lui theo Lăng Thần, mình có thể có được vị trí số một tại Vân Mộng Thành. Nhưng bây giờ xem ra, bỗng dưng, ầm, là một tiếng sóng khủng bố hơn trước vang lên trên bến cảng, dường như ngay cả mặt đất cũng chấn động. Chỉ thấy trên màn hình huyền tinh, chiêu thức cực hạn của Vương Hình Dư và Lâm Bắc Thần cuối cùng ác liệt va chạm vào nhau. Ánh sáng rực rỡ như pháo hoa trong đêm giao thừa ở trên boong tàu chiến hạm ngọc khí bảo châu rực rỡ phát ra gần như khiến màn hình huyền tinh rơi vào trạng thái tối om mà sau mấy giây ngắn ngủi thắng bại đã phân trên màn hình khôi phục lại màu sắc một bóng người bắn ngược ra ngoài hơn mười mét từ trong vùng sáng thân hình lão đảo khóa miệng trắng xinh tràn ra máu tươi đôi tay cầm kiếm ra thịt rách toác trên thân kiếm cũng có từng giọt máu tươi chảy xuôi theo rãnh máu người đó là vương hình dư trên gương mặt thanh tú của vương hình dư để lộ ra nát khó tin Lão đại, người không sao chứ. Mấy người viên duệ và cù thiên giai đều chạy đến. Sự thân thiết tràn ngập trong lời nói, sừng hồ cũng rất khác biệt. Vương Hình Dư phun ra một ngụm máu tươi, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, bình tĩnh nói. Ta không sao, phụt. Lại một ngụm máu tươi dâng lên, lúc này mới bình ổn được khuyên khí đang bạo loạn trong cơ thể. Ở phía đối diện, Lâm Bắc Thần cầm kiếm chỉ xuống đất. Từ khi lực lượng cơ thể ta hoàn thiện cho đến nay, Bạn học vương là người đầu tiên ép ta đến mức này. Thực lực của ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn hiếm khi đứng đắn một lần. Vương Hinh Dư tuy là thua, nhưng ánh mắt lại bừng sáng. Hay cho một chiêu bích hải triều sinh, ta có thể cảm nhận được kiếm chiêu tiếp theo càng thêm khủng bố, không biết tên của nó là gì. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi nói thẳng ra, ta thi triển chính là bích hải tam kiếm, kiếm đầu tiên tên là bích hải triều sinh, kiếm thứ hai gọi là thế chi chọc lãng. Kiếm thứ ba tên là Tàng Thanh Vu Chọc, kiếm pháp hay. Ánh mắt của Vương Hình Dư sáng ngời. Chờ ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ đến thỉnh giáo bạn học Lâm. đã thấy được chỗ tinh diệu của Tam Kiếm này. Hy vọng là bạn học Lâm không tiếc lời mà dạy bảo. Lâm Bất Thần lúc này hạn hán lời. Hắn đau đầu nhất là gặp kiểu cuồng võ như thế này. Gặp được đối thủ có cảm giác cứ luôn quấn chặt, đánh không dứt, cứ muốn thảo luận liên tục. Đời người luôn đánh đánh chém giết thì không có thú vị gì cả. Việc này không thể nằm xuống giao lưu tình cảm quan hệ giữa người lười với nhau sau đấu kiếm mịa. Nói thật thì nếu như bạn học Vương có hứng thú với thứ khác thì có khi ta còn hoan nghênh. Lâm Bất Thần uyển chuyển từ chối. Hắn nói phương diện khác ở đây đương nhiên là chỉ thơ tử ca phú nhưng lời này từ miệng hắn phọt ra rơi vào tai người khác ý nghĩa liền thay đổi ngay. Gương mặt mấy người viên rẹo củ thiên giai lập tức hiện lên vẻ tức giận. Vương Hinh Dư thì ngơ ngác nét mặt cũng hiện lên chút lạnh lùng. Tiếp tục đi. Nàng không nói chuyện nữa. Lâm Bắc Thần gãi đầu. Chuyện quái gì thế này. Hắn nói gì sai sao? Mà đúng lúc đó khu quan sát bến cảng cũng vang lên tiếng mắng nhức. Trời động. Tên công tử quần là áo lụa này thế mà dám trêu gạo nữ kiếm thủ gọc viện số 1 sao? Ông đầy bái phục. hình mẫu của đời ta chính là đây. Quyền lợi của kẻ thắng cuộc nhưng mà cũng hơi quá đáng nhạc. Các khán giả đều giờ khóc giờ cười. Bọn họ cảm thấy cái đồ oắt con Lâm Bắc Thần này quả thực là Thực sự là kỳ ba. Vừa mới nãy dùng một kiếm tạo ra hơi thở cường giả, đẹp trai, không quá ba giây, thì lại lộ ra bánh khóe để phá hủy hình tượng. Có điều người ngoài xem náo nhiệt, người ở trong ngành thì xem môn đạo. Các phó hiệu trưởng của các học viện lớn, các chủ nhiệm triều sinh lại vô cùng điên cuồng. Lâm Bắc Thần thắng rồi sau. Vừa nãy thi triển là kiếm thuật gì vậy? Cái này có tính là nhất lực phá vạn thuật hay không? Lâm Bắc Thần này có phong cách của cha hắn. Nếu như trên chiến trường tuyệt đối sẽ là một mãnh tướng kiêu hùng tuyệt thế, đặc cách, đặc cách miễn thi, Lâm Bắc Thần xứng đáng được một suất đặc cách, nhưng bối cảnh sau lưng hắn, ây, để lão phù cần nhắc đã. Hiệu trưởng và đội chiêu sinh của các trường đều thảo luận rôm rả, trước đó biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở kỳ sát hạch đã rất xuất sắc, theo lý mà nói thì việc sắp xếp đặc cách cho hắn là sẽ rộng mở, nhưng đến tận bây giờ người thực sự tiếp xúc với Lâm Bắc Thần lại không có ai. Tại sao ư? Đầu tiên là vì cha hắn, Lâm Cận Nam thứ hai là vì vụ cá cược dán vạt tàu phá thiên của bạch vân thành vương như ý xoa mi tâm lâm bắc thần ơi là lâm bắc thần ngươi đúng là ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta có thể đánh bại vương hinh dư ở trạng thái đó thực sự là còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt nữa có điều việc thiêu đốt huyền khí khi mà tiềm lực kích phát chiến lực này có thể duy trì được sau sau khi thi triển cấm thuật thời gian suy yếu của ngươi là bao lâu lúc gặp tàu phá thiên ngươi còn phát huy được bao nhiêu chiến lực đây nàng hờ hững lắc đầu so sánh với lâm bắc thần thiêu đốt huyền khí và tiềm lực để chiến thắng thì nàng vẫn xem trọng vương hình dư tài tỉnh vô song thiên thú vô, vô địch nhưng mà khi nàng ngẩng đầu tiếp tục quan sát màn hình lớn cảnh tượng nhìn thấy lại khiến nàng trợn tròn hai mắt lâm bắc thần giơ tay lên giống như uống sữa một vòng nước màu xanh thắm ngấm vào cơ thể mang đến sức sống dồi dào cảm giác mà chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng mang tới lập tức biến mất trạng thái của lâm bắc thần khôi phục đỉnh phong Hắn vốn muốn cho Vương Hình Dư một ngụm, cơ mà nhìn thần sắc của đối phương đành phải thôi. Con gái thực sự là một sinh vật kỳ lạ, nói trở mặt thì trở mặt như lật sách. Vừa nãy rốt cuộc hắn đã nói gì sai, hắn nghi mãi không ra. Trận thứ tư Mễ Như Yên vì có sự gia tăng của điểm phát Wi-Fi nên không hồi hộp mà đánh bại Ngụy Tử Long, giành lấy chiến thắng thứ tư. Quy tắc năm trận thắng 3, chiến độ của Lâm Bắc Thần là 3 thắng 1 hòa đã giành được thắng lợi chung cuộc. Vương Hình Dư giao trở cờ chiến mang đồng đội của mình xoay người rời đi số hiệu học viện số một thừa xó rẽ sóng mà đi bài cơm vân ngơ ngác đứng trên boong tàu điên cuồng đấm ngực ta còn chưa xuất chiến đây một chiến đội năm người bốn người khác đều đã xông pha chỉ còn mỗi mình nàng ngay cả cơ hội xuất chiến cũng không có lâm bắc thần liền nói ngươi là lá bài tẩy của ta chiến sĩ cao nhất trong danh sách đương nhiên là không dễ dàng ra tay đợi lát nữa đối thủ xuất hiện nhất định sẽ cho người cơ hội Bạch khâm Vân thở dài tuy là biết người đang dỗ dành ta nhưng lý do này ta miễn cưỡng có thể chấp nhận Lâm Bắc thần đầu đầy hắc tuyến tiểu cô nương này cũng không ngốc Lão Đại, người không sao chứ Ngô Bội Viêm cũng không đợi đến lượt xuất chiến mà liếc nhìn Vương Hình Dư ngồi trên đài quan sát ở cột buồm chính sau đó liếc nhìn ba đồng đội khác mà có chút mông lung Chắc là không sao Lão Đại không phải loại người thua không dậy nổi, ngụy Tử Long nói Trước đó mặc kệ chiến đấu thua với bất kỳ ai Cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của lão đại Ngô Bội Viêm nói Bốn người đều hơi lo lắng Biểu hiện của lão đại là rất không bình thường Hay không Tiểu Thiên Thiên đi hỏi thử xem Viên duệ liếc nhìn cù thiên giai Người kia lắc đầu ngoài ngoại Không được, tuyệt đối không được Dựa theo kinh nghiệm của ta thì mỗi lần lão đại có biểu cảm này Chứng minh bây giờ nàng đang tâm phiền ý loạn Tốt nhất đừng treo chọc nàng Vậy phải làm sao đây Ba người khác nói Cổ thiên giai suy nghĩ, trở đi, lát nữa tâm trạng của nàng tốt rồi thì sẽ không có việc gì. Bốn người ngồi ở mép buông tàu chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đội trưởng, đằng trước xuất hiện một chiến hạm, người xem, à, là chiến hạm thần âm. Tịnh Thạch đứng ở trên đài quan sát lớn tiếng nói, số hiệu thần âm, Tào Phá Thiên lập tức đứng dậy, đó không phải chiến hạm của nữ tế tư dạ vị ương, kẻ thông đồng với lâm bất thần đó sau. Trên gương mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười lạnh, tốt lắm. Trước khi thu thập Lâm Bắc Thần thì phải hung hăng dẫm đạp nữ nhân làm việc xấu này, giống như ăn món khai vị trước khi bữa chính, khiến tâm trạng người ta rất vui. Dù sao trong trường hợp đó sức công bằng thì dẫm đạp một tế tư của Thần Điện, người khác cũng không thể nói gì hắn. Để cho nữ nhân đó biết được rằng Bạch Vân Thành này không phải ai cũng có thể trêu chọc. Muốn bảo vệ con thú trong lòng như Lâm Bắc Thần thì ngay cả người của Thần Điện cũng phải trả giá. Chuẩn bị chiến đấu, hắn đứng trên mỗi tàu số hiệu Bạch Vân mà nói. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là quán quân. Mặc kệ đối thủ là ai, đều phải dốc hết sức cho ta, tuyệt đối không có nẻ năng gì hết. Hai chiến hạm dần áp sát vào nhau, dạ vị ương cũng nhìn thấy cờ chiến số hiệu Bạch Vân. <cười> Vậy mà có thể gặp được trước, đúng lúc cho tên này một trận, tốt nhất là trực tiếp đào thải hắn luôn, bớt phiền phức cho thần ca ca. Nàng vui mừng mà nói, các tỷ muội đâu, chuẩn bị chiến đấu. Dạ vị ương quay người lại, hai tay khoanh trước ngực, trong miệng khẩn cầu gì đó. Sau lưng nàng có một đôi cánh kiếm cực lớn mở rộng ra, giống như một ánh trăng sáng lạnh thấu xương. Từ trong cặp cánh kia rơi xuống bốn nữ tử khác. Thần phù hộ cho ta. Bốn nữ tử đồng thanh tuyên thệ. Ngay lập tức trạng thái huyền khí của bọn họ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đang tăng lên. Nếu như lâm bắc thần trông thấy cảnh tượng này nhất định sẽ nói một câu đậu má. Sau đó cảm khái không phải là chỉ có mỗi mình hắn mới có thể búp cho đồng đội, mà dạ bị ương cũng có thể. Âm một tiếng đầu tàu của chiến thạm thần âm bỗng nhiên phát ra tiếng nổ dạ vương quay đầu nhìn lại thấy được tàu phá thiên như ma thần trong tay cầm một sợi xích hơn ba mươi mét sợi xích đó giống như thiên thạch nặng nề nện xuống boong tàu sau đó mãnh liệt vung lên sợi xích liền quấn vào lan can của boong tàu ở nơi xa bốn người lâm nghị đông phương chiến mộ vũ thôn và trịnh thạc đạp sát mà tới sát khí bừng bừng chủ động giao ra cờ chiến sẽ không làm hại các ngươi Tàu phá thiên rút trường kiếm sải bước mà tới Trong mắt giả vị ương hiện lên một tia khinh thường. Các tỷ muội, vì vinh quang của thần, chiến, keng keng. Bốn thanh trường kiếm đều ra khỏi vỏ, sáng loáng. Kiếm ý sau lưng giả vị ương, mở ra, rộng chừng mấy mét, giống như là thiên sứ, vừa mới đáp xuống nhân gian. Tà pha thiên thì cười ha hả, chấp mê bất ngộ à, vậy thì đừng trách tà hạ thủ vô tình. Thân thể hắn chuyển động tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kim quang, kinh khí sắc bén đâm thủng cả hư không đánh về phía giả vị ương căng tiếng kim loại và chạm vào nhau tia lửa bắn ra tung tóe kiếm ý của dạ vị ương cuốn ngược trở lại chống đỡ một kiếm của tào phá thiên lực lượng khủng bố quay cuồng thân hình hai người đều lui lại ba bốn mét hai không hổ là một trọng tuyệt học của thần điện tào phá thiên vô cùng tự tin lớn giọng cười to chỉ là không biết chủ quân tý hộ chi quang được xưng là bảy mươi hai cánh đại viên mãn thì ngươi đã nắm được mấy phần bạch vân kiếm trong tay hắn kêu lên Thân kiếm huyễn diệt bất ổn, tựa như mây trôi trên bầu trời rất vô thường, không có trạng thái cố định. Cứ đi theo gió, quấn quanh núi non, leo lên sông nước, sinh ra theo sương mù. Có một đạo gọi là Vân Minh Diệt Bất Định. Đây chính là huyễn dịch sinh vân kiếm, một trong sáu đại tuyệt học kiếm thuật của Bạch Vân Thành. Phẩm chất của nó còn cao hơn cả xuất vân tụ quang kiếm. Việc này cũng là do mấy ngày trước Cả phá thiên được sự giúp đỡ của Bạch Hạ Cầm mới đột phá lực lớp ngoài của môn kiếm pháp này. Dưới sự trợ giúp gia tăng thu vi huyền khí, liền khiến nó thành kiếm thật tam tinh đỉnh phong, tu luyện đến cảnh giới tiến dần từng bước. Giết, hắn tiếp tục ra tay. Về mặt dạ vị ương vô cùng nghiêm túc, tóc dài bay múa, hai tay kết ấn ký trước ngực, ngón tay trắng nõn then dài chập lại, mang đến cho người ta một mỹ cảm khó có, có thể hình dung, tựa như là hoa nở hoa toàn, vạn vật sinh diệt trong tay. Cánh kiếm sau lưng cũng chuyển động theo ngón tay nàng, keng Trong lúc nhất thời không biết hai người giao thủ bao nhiêu lần Tia lửa tán loạt Điên cuồng bắn ra trong hư không Âm thanh kim loại va chạm kéo dài không dứt Tiết tấu điên cuồng giống như bão lũ Ác liệt đánh vào Khiến cho người ta không phân rõ được Rốt cuộc họ đã đánh ra bao nhiêu lần Kiếm pháp của tà phá thiên khó mà nắm bắt Thân hình hắn cũng trôi nổi bất định Đây mới là phát huy ra thực lực chân chính của hắn Già vị ương thì không ngừng Động thủ ấn Cánh kiếm sau lưng cũng nhanh chóng phóng to Trên mỗi một thanh kiếm đều có ánh sáng chớp lóe theo tâm ý của nàng mà biến đổi hình thái mỗi một kiếm của tàu phá thiên đều bị cặp cánh kiếm ngăn cản cùng lúc đó thì mấy nữ tử kia cùng đám người lâm nghị cũng bắt đầu chám giết âm thanh của trường kiếm và kiếm ảnh lóe lên trải rộng trên chiến hạm thần âm, đây mới là đoàn đội cướp cờ thực sự ha <cười> ha, bạn học, mộc cận hàn à ngươi không phải đối thủ của ta đâu vẫn nên biết điểm mà dừng đi tránh cho bị thua quá khó coi Lâm Nghị kiếm thức như thủy triều cười nhạt nói: mỗi một trận đấu đều phải dùng toàn lực mà chiến thiếu nữ được gọi là Mộc cận hàn có một đôi mắt to và sáng ý chí chiến đấu cực kỳ hoan cường sống chết bảo vệ các hòm đựng chìa khóa nửa bước không lùi trong lòng nàng có một sự kỳ lạ dựa theo chiến lực mà Lâm Nghị biểu hiện ra trong chuỗi các trận chiến thiên kiêu tranh bá sau khi được dạ vị ương tỷ tỷ gia tăng sự chúc phúc của thần âm ban cho thân thể nàng mạnh mẽ bản thân nàng đáng nhã có thể đối kháng được với hắn tại sao hiện tại vừa giao thủ đã bị lâm nghị áp chế người này cũng ẩn giấu thực lực trong chuỗi sát hạch sau mà ba thiếu nữ giao thủ với trịnh thạch và mộ vũ thôn đông phương chiến cũng nảy sinh nghi ngờ tương tự với mộc cận hàn uy lực chúc phúc của thần ân bọn họ đã được cảm nhận nó khiến thực lực bọn họ tăng lên một tiểu cảnh giới dạ vị ương là một đối thủ nặng ký cho chức quán quân lần này lại là người của thần điện có thể nói là có chỗ dựa vững chắc như trời Người muốn đồ tổ đội với nàng có rất nhiều, mà cuối cùng lại có thể trở thành đồng đội của nàng, mặc dù đều là nữ tử nhưng tuyệt đối là hàng kiệt xuất trong thiên kiêu vân mộng thành. Người như thế lại cộng thêm tu vi được gia tăng một tiểu cảnh giới, đó là khái niệm gì? Chính là võ sư cấp 1 trực tiếp thăng lên cấp 2, cấp 2 trực tiếp lên cấp 3, khủng bố như vậy. Đây chính là lực lượng của thần uy, mà đối thủ của bọn họ cũng đều là người có cùng thành tích. Cục diện vốn có thể nghiền ép tuyệt đối, nhưng bất ngờ là bị áp chế, Sự việc trở nên vô cùng quái lạ Tốc chiến tốc thắng đi Tào Phá Thiên cười lớn Tu vi quán không ngừng tăng lên Hiện tại đã là cấp 3 đỉnh phong Huyền khí hệ kim tản mát ra ngoài Bên ngoài cơ thể dường như được rát một lớp vàng dòng Kiếm ý mỏng manh Của Bạch Vân Thành dần tan biến Qua mấy chiều nữa uy lực của Bạch Vân Kiếm khiến dạ vị ương không thể không lùi bước Không đúng Tu vi của Tào Phá Thiên không nên mạnh như thế Chẳng lẽ trước đoán che giấu thực lực trong khi sát hạch Không Có lẽ là không che giấu Hắn nóng lòng muốn chấn áp thần ca ca Hận không thể chiếm ngôi đầu tại các môn sát hạch Có nhiều lần tức đến học máu Thiên phú tu luyện của người này cũng không tốt Nhưng lại tự cho mình là rất thông minh Dưới tình huống đó hắn căn bản không thể che giấu thực lực Vậy thì đó là Thằng cấp trước trận đấu Sư phụ từng nói ở Bạch Vân Thành Có mấy loại pháp môn có thể nhanh chóng để cao tu vi Trong thời gian ngắn Có điều di chứng sau đó tuyệt đối là không nhẹ Có khi còn làm tổn thương gần cốt Tào Phá Thiên này vì đoạt ngôi quán quân mà không tiếc trả giá đến mức này sao? Chỉ là hắn có vụ cá cược sinh tử với thần Ca Ca, một ghi thua sẽ phải đối mặt với cái chết. Liều mạng như vậy cũng là hợp lý, nhưng vấn đề là bốn người lâm nghị không có áp lực đó, ánh mắt không đến mức thiển cận là tự hủy căn cơ, tại sao thực lực cũng tăng lên? Dạ vị Ưng vốn là người thông minh sáng suốt, liếc mắt đã nhìn ra phần quan trọng, cơ mà nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Tào Phá Thiên, không phải là ngươi chơi thuốc cấm đấy chứ tạm thời nâng cao tu vi dạ vị ương thấp giọng nói chắc ngươi cũng biết đây là thủ đoạn bị thiên kiêu tranh bá cấm dùng Tà phát thiên cười lạnh một tiếng sư phụ từng nói thứ đồ lần này là do ông ta lấy được mỏng con đường đặc biệt biện pháp của sở giáo dục căn bản cha không ra sau khi dùng ba ngày thì sẽ có một tháng suy yếu nhưng không để lại di chứng cho nên đối với lời chất vấn của dạ vị ương hắn không hề lo lắng dạ tế tư xin chúi lời nói của ngươi hắn đánh ngược trở lại Bạch Vân Kiếm trong tay từng chiêu từng thức đều tán phát ra kỉnh khí như chọc trời quấy nước, ẩn chứa uy lực to lớn, lạnh lùng hỏi ngược lại nàng. Lời này nếu nói ra đây ngươi có biết sẽ gây ra hậu quả gì không? Trong ánh mắt dạ vị ương lóe lên sự lạnh lùng, nếu như chỉ có một mình tu vi tả phá thiên tăng mạnh còn có thể coi bản thân đoán sai nhưng ngay cả bốn người Lâm nghị cũng đều như thế thì sao có thể lấp liếm? Đệ tử của Bạch Vân Thành đã xà đoạn đến mức này xong. Nếu đã vậy Dạ Vĩ Ương thở dài một hơi, đôi cánh kiếm mở bung ra, kiếm khí cuồng bạo bay về phía tàu phá thiên. Bầu trời sáng tỏ, kiếm nghi uy nghiêm, quân chủ của ta, thần ân chiếu sáng. Dạ Vĩ Ương vỗ cánh giữa không trung, trong miệng ngầm súng thơ tử, bàn tay nhỏ bé trắng nõn liên tục kết ấn. Trong không khí, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như một đám kiếm chi liên hoa, không ngừng sinh diệt giữa mười ngón tay nàng khép mở. Thần uy âm mầm tản ra từ cơ thể của nữ tế tư thứ mà tế tư tu luyện chính là thần lực thần lực cũng không hẳn là lực lượng của thần mà là một loại không có thuộc tính nhưng là có thể nói là huyền khí toàn thuộc tính ở tại đế quốc bắc hải chỉ có tế tư thở phụng thần thông qua sự đồng ý của thần điện mà dâng lên tín ngưỡng kiên trung nhất cống hiến quý báu nhất mới có được sự ban thưởng của thần lấy được lực lượng huyền khí có cả thần lực thần lực có thể thôi động chiến kỹ có thuộc tính phối hợp với chiến kỹ của thần điện là uy lực mạnh nhất ví dụ như cánh kiếm mà dạ vị ương thi triển chính là một trong tam đại chiến kỹ của quân chủ thần điện tên đầy đủ là chủ quân tý hộ chi quang danh sưng đại viền mãn có thể tu luyện ra hai mươi bảy cái cánh tung hoành thiên hạ vô địch mặc dù thiên tư của dạ vị ương chắc tuyệt nhưng dù sao tuổi còn rất nhỏ cho nên dưới trạng thái bình thường tu luyện ra được hai cánh đã khiến người ta rất kinh ngạc rồi chỉ là bây giờ ầm một tiếng Trong tiếng cánh chim quỷ dị phá vỡ hư không, chỉ thấy dưới sự cầu khẩn của dạ vị ương, sau lưng nàng có thêm hai cánh mạnh mẽ mở rộng, làm bạo loạn luồng không khí. Bốn cánh. Anh Trang rực rỡ chiếu xuống trên cánh kiếm, khí tức lẫn cảnh giới của dạ vị ương đột ngột tăng vọt. Cầu phúc thần ân, nàng chưa thi triển. Hết, lại một lần bành trướng, bốn người mộc cận hàn chỉ cảm thấy huyền khí trước đó tiêu hào nhanh chóng được bổ sung và có xu thế tăng lên giống như sắp đột phá một cảnh giới. Vốn các nàng đang rơi vào bị nghiền ép Lại có được chiến lược mạnh mẽ Bốn người lâm mị cũng vô cùng kinh ngạc Việc này cũng quá tả môn đi Trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi Nếu như không phải hàn học trưởng Đã thấy trước chuẩn bị mọi thủ đoạn Thì bây giờ có lẽ bọn họ sắp thất bại Đáng chết Tảo Phá Thiên biến sắc Bốn cánh Nữ tử này trước khi trở thành chủ tế Thần chức đã tu luyện được bốn cánh rồi sao Vốn cho rằng là cục diện nghiền ép Không ngờ lại gặp phải chuyện này thiếu nữ tế từ có thể tu luyện ra bốn cánh vậy tại sao trong vân mộng thành lại nhỏ nhoi như thế này cho dù đi bất cứ một trung tâm thần điện nào của tứ đại lĩnh trong phòng ngữ tỉnh không cho dù là đi thần điện trung tâm của phòng ngữ hành tỉnh cũng sẽ được đối xử như thiên tài cơ mà tào phá thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận trái tim nhỏ máu trận chiến này hắn không thể thua được lá bài tẩy chuẩn bị cho lâm bắc thần xem ra phải dùng trước rồi một hạt giống huyền khí nho nhỏ ẩn nấp trong đan điền nháy mắt được kích phát ra Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây, hy vọng anh em có thể tích cực thả like, tích cực donate. Cảm ơn mọi người.